Ngạo Trung Hoa hồi thứ ba Khuê Trung nữ hổ nha Du Ngọc mà phủ Hồ Ly đáo Tử Kỳ Tháng hôm sau, Nam cung Dao thản nhiên đến Phú Quý Đại Tửu Lâu ăn điểm tâm. Nơi đây giá đắt cắt cổ nhưng được cái rượu và thức ăn rất ngon. Các quan đều là kẻ sành ăn, nên tả phu nhân đã phải mời một vị đầu bếp lừng danh đến phục vụ. Quả nhiên vừa qua giờ thình thì Vinh Quách Thượng Thư náo loạn như ông vợ tổ và chỉ gần khắc sau tổng bộ đầu Nam Kinh Lưu Cát đã cùng thủ hạ phóng ngựa đến nơi. Đám thực khách sáng nay đều có giao tình với Quách phủ nên đổ xô đến chạy sang xem thử. Khi Lưu tổng bộ đầu giải cửu nương hàng ly hoa đi thì họ mới chịu quay về thủ lâu. Các vị thiên kim tiểu thư khuê cát thì mặt mày đỏ như gất chính, nhưng đám thiếu niên công tử thì cười hô hố, diễn tả lại những điều đã trông thấy. Người lớn tiếng cao giọng nhất chính là công tử Mã Kim Khu, con trai quan hình bộ thượng thư Nam Kinh. Gã thế cha nên chạy sọc vào tận nơi xảy ra quyết án mà đám bộ đầu không dám ngăn cản. Mã công tử có thân hình phốt pháp, to lớn, mặt tròn, mắt hí, mũi lân Tóm lại là xấu xí và hơi ngốc Nhưng gã lại được mọi người yêu mến Vì tính phóng khoáng vui vẻ và thẳng thắn đến mức thô lỗ Mã Kim Khu đắc ý kể lễ và kết luận Tiểu đệ theo phụ thân phá án đã nhiều năm Mà chưa hề gặp một vụ phi thường thế này Hung thủ quả là một kẻ có ốc khôi hài và xảo quyệt Mai mà lưu tổng bộ đầu đã phát hiện mẫu dương vật kia bị đau chặt đứt, chứ chẳng phải do cắn, nếu không thì nam nhân đất này chẳng dám ngủ với vợ nữa. Gã Âm Bụng cười vang vì câu nói đùa của chính mình. năm Cung Giao cũng cười nhưng là cười sự bố trí non kém mà mình đã đắc ý, tưởng là chu đáo. Một chàng công tử lên tiếng, Mã Huynh Vậy thì sao cửu nương hàng li qua lại còn bị giải đi? Mã Kim Khu nhăn mặt Tội nghiệp cho người đẹp Tám dị phu nhân kia cứ khăng khăng đổ tội lên đầu nàng Nên lưu tổng bộ đầu đành phải giải hàng li hoa về nha môn ca hỏi Chàng trai kia hâm hở nói tiếp Thế lúc Mã Huynh vào đấy thì y phục của hàng nữ nhân thế nào? Mã Kim Khu cười sạc sụa Hà tiểu quỷ ngươi quả là trân cáo, ngươi mà thấy được thân hình tuyệt diệu ấy sẽ phải mất ngủ cả năm. Hà công tử gượng cười Năm hàng ly hoa về thượng thư phủ thì tiêu để mới 15 nghe các đàn anh tán dương hết lời nên lòng này cũng khát khao. Cả bọn bật cười chế dĩu, mã kim khu đang nhai một miếng thức ăn nên bị sạc, khi quản tắt ngãn, ngã xuống sàn lầu, mắt trận trắng. Biến cố này khiến đám thế gia công tử kinh hoàng luống cuốn, chẳng biết phải đối phó thế nào. Nam Cung Dao biết để lâu thì nạn nhân sẽ chết, liền rời bàn, bước đến nghiêm giọng. "Tại hạ là thầy thuốc, mong chư vị nhường chỗ." Vòng vây lập tức giảng ra, Nam Cung Dao ngồi xuống, dựng nạn nhân lên, xoa bóp các huyệt đạo trước sau, rồi vỗ mạnh vào lưng. Miếng thịt trôi qua khỏi khí quản Đã lại hơi thở cho mã kim khu Gã hoàng hồn Ngoát miệng chửi Mã cha hà tiểu tử Vì ngươi mà ta suýt chết vì ngẹn Thấy gã thoát chết Đám bằng hữu mừng rỡ Cười giòn Lúc này mã công tử đã nhận ra Chàng trai lạ mặt đang ngồi bên cạnh Gã ngơ ngát hỏi Phải chăng chính các hạ Đã cứu mạng khu này Nam Cung Giao mỉm cười, chút việc nhỏ chẳng đáng để công tử phải bận tâm đâu Nói xong chàng đứng lên định trở về bàn, xong mã kim khu đã níu chặt áo ân nhân, trợn mắt bảo Các hạ xem mã mổ là hạng người không biết lễ nghĩa hay sao, ân này ta không trả được thì quyết chẳng làm người Đám bằng hữu của gã nhao nhao tán thành Mã Huynh nói chí lý, bậc trượng phu ân quán vải phân minh. Mã Kim Khu cũng tự xem mình là một đại trượng phu, nên lòng sôi sụt nghĩa khí, dung tay nói với giọng đanh thép. Mã Kim Khu tôi nguyện làm thân trâu ngựa để đền ơn, dẫu ân công có sai nhảy vào dầu sôi lửa bổng, cũng chẳng từ nang. Câu nói sáo rộng này đầy dãy trong giao tiếp. tại hạ chẳng phải nông phu hay xả ít, Nên không cần câu ngựa Còn như muốn chiên giòn một người to lớn như mã công tử đây Thì e chẳng đủ tiền mua dầu Tốt nhất cứ xem như bằng hữu Đám thế gia công tử phá lên cười khanh khách Trước câu nói ví vo ngộ nghỉnh của chàng lạ mặt Và phát sinh hảo cảm Mã Kim Khu ngưỡng ngùng Nhưng thầm hài lòng hỏi lại Tiểu đệ chưa được biết danh tính của ân công Nam Cung dao xưng họ tên tuổi tác rồi xin phép cáo từ Mã Kim Khu không chịu, cùng bạn bè lôi kéo chạm về Mã Phủ, tư dinh của quan hình bộ Thượng Thư Phu thay họ Mã chỉ có mình Kim Khu là nam tử nói giỏi tông đường nên rất tri ân và quý mến Nam Cung dao Thượng Thư Phu Nhân cho mở ngay Tiểu Yến ăn mừng Kim Khu giống cha nên thô mãn xấu xí, nhưng bào mũi của gã lại cực kỳ xinh đẹp, nhờ giống mẹ. Mã Tiểu Thư tên gọi Hoàng Cơ, tuổi đôi mươi, nhỏ hơn Nam Cung dao còn Mã Kim Khu 21. Do vậy, Mã Thượng Thư đã bảo hai con gọi Nam Cung dao là đại ca. Mã Thượng Thư xuất thân võ tướng nên bắt con cái luyện tập võ nghệ gia truyền. Hoàng cơ tuy là gái nhưng kiếm pháp lợi hại chẳng kém kim thu, tính nàng đoan trang, thầm lặng bề ngoài nhu mì thùy mị nhưng bản chất cương nghị và quyết liệt. Kim khu tuy là anh mà vẫn phải ngán sợ cô em gái ít nói và cứng đầu. Vì thế đám dương tung công tử đất Nam Kinh cũng kính nhi viễn chi chẳng dám tán tỉnh nữ nhân Trong bữa tiệc nay, Hoàng Cơ lặng lẽ ngồi cạnh mẫu thân, lén quan sát Nam Cung Giao. Trinh tâm lãi nữ của Tri Phủ Quá Châu đặng tất. Khi Trung Phủ ra An Nam lần thứ nhất để tiêu diệt Hồ Quý Ly, đặng lão sức yếu Thế Cô liền trá hàng quân minh, được phong làm Đại Tri Châu đất hóa. Trong công việc, họ đặng tiếp xúc nhiều với các quan tướng Minh Triều nên trinh tâm giỏi tiếng Trung Hoa và thông hiểu Nghi lễ Trung Nguyên. Bà đã đem những hiểu biết ấy dạy dỗ con trai. Nhờ vậy, năm cung Dao không đến nỗi lúng túng khi lọt vào môi trường quan cách. Chàng xử sự ung dung, đúng mực, ngôn từ cẩn trọng, không tự tôn mà cũng chẳng tự ti. Bọn công tử luôn miệng khen ngon để lấy lòng gia chủ nhưng ăn chẳng bao nhiêu Nam Cung Giao không hề tán dương mà chậm rãi chén sạch những gì được mã phu nhân bỏ vào bát Bà lão mỏi tai liền để khách tự xoay sở Ánh mắt chàng biểu hiện rõ sự hài lòng vì ngon miệng khiến mã hoàng cơ vui trong dạ Nàng đã đích thân xuống bếp ra thực đơn và nêm nếm 10 món ăn đặc sắc hôm nay Cách ăn của chàng trai kia làm nàng cảm động như gặp kẻ tri âm, đủ trình độ thưởng thức tài nấu bếp của mình Bất giác nàng mỉm cười, mặt thoáng hồng Mã thượng thư tinh ý nhận ra tâm sự của ái nữ, liền cười ha hả Nhìn năm cung hiền điệt ăn mà lão phu phát thèm Thân Nam Nhi phải có phạng lượng như rồng hổ mới đủ sức dung gương tung hoành tứ hải, hay xông pha trận mạc giữ gìn cương thổ. Chẳng hay hiền điệt ăn nhiều vì đói bụng hay vì tài nghệ của đầu bếp. Nam cung Dao buông đũa, vòng tay cười đáp, Cảm tà Đại Nhân đã không chê cười thật xấu của kẻ Thảo Dân quê mùa thô lỗ. Thảo Dân cũng định ăn qua loa để chứng tỏ mình biết thủ lễ, nhưng vì thức ăn quá ngon nên tai và miệng chẳng còn tung lệnh nữa. Cả nhà bật cười, riêng Hoàng Cơ Tủm Tiễm nói Nếu năm Cung Đại Ca đã tán thưởng tài mọn, ngày mai Tiểu muội lại xuống bếp phụng hầu thêm vài món mới nữa. năm Cung Giao giật mình ngơ ngát, Xét ra là Tiểu Thư đã ra tay Thánh Thủ Đế Ư, thế mà tại Hạ tưởng rằng một lão đầu bếp già nào đấy. Vẻ mặt thành thật của chàng lại khơi dậy tiếng cười. Nam Cung Dao đã khai rằng mình là con của một tiểu phú đất cát châu đang đi du ngoạn, nên chẳng thể từ chối sự lưu giữ của Phủ Thượng Thư. Mã Kim Khu còn cho người đến khách điếm, mang ngựa và hành lý của chàng về nhà mình. Ba ngày, gã lôi chàng đi khắp nơi thưởng ngoạn và ăn nhậu, nhưng bao giờ năm Cung Giao cũng đòi về Phủ dùng cơm để được thưởng thức tài nấu nướng của Hoàng Cơ. Sức ăn của chàng gấp ba người khác nên dù đã ăn ngoài cùng với Kim Khu vẫn có thể làm hài lòng Mã Tiểu Thư. Nam Cung Giao thật lòng yêu mến Hoàng Cơ vì người có những nét giống mẹ mình trong tính cách. Lực lượng công sai năm Kinh dẫn ráo riết truy lùng thủ phạm sát hại binh bộ Thượng Thư Quách Tường An nhưng chẳng có chút manh mối nào. Lưu Tổng Bộ Đầu đã bàn với Mã Thượng Thư quy trách nhiệm cho một gã đạo tặc độc hành lường danh là Dạ Hồ Xài Tốn, dù họ xài dắn bóng đã 7-8 năm và trong gian án cũng chỉ ghi rằng tài sản bị cướp là hơn ngàn lượng bạc. Thực ra rương gỗ châu báo của Hàng Ly Hoa trị giá đến 3 dạng lượng vàng, nhưng nếu khai đúng thì người quá cố sẽ lộ bộ mặt tham quan, ảnh hưởng đến thanh danh quan lại Nam Kinh. Hàng Ly Hoa bị giam cầm khổ sở, chỉ muốn thoát ra cho nhanh nên nhất nhất cung khai theo ý tổng bộ đầu lưu cát và các quan trên nàng lũi thủi trở về với nghề kỹ nữ vì bị quách phủ xua đuổi. Cáo trạng được dịch trạm đưa về Bắc Kinh, thiên tử thương tiếc bậc trung thần, nổi lôi đình, truyền chỉ truy nã giả hồ sài tốn trong cả nước. Đến giữa tháng 10 thì Nam Cung Giao đã làm khách của nhà họ Mã được 16 ngày. Chàng quyết định ra đi, mượn cớ phải đến Tô Châu thăm bà con, mặc cho mã Kim Khu hết lời lưu khách. Phu thê mã Thượng Thư thấy thời gian qua, ái nữ hoàng cơ luôn cười nói và tỏ ra nhu mì hiền thục, hiểu rằng nàng đã ghé mắt xanh vào Nam Cung Giao. Tính tình vui vẻ, trung thực và dung mạo đường chính của chàng cũng đã chinh phục được vợ chồng Thượng Thư. Lại thêm mã kim khu cực lực tán thành, nên cả nhà chờ đợi giây phút, nam cung giao ngõ lời cầu hôn. nay chàng diễn dương bỏ đi, khiến ai cũng thất vọng, nhất là hoàng cơ. Mặt hoa ủ dột, u ám như chiều đông, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng mối sầu ly biệt, không mở lời, giữ chân người trong mộng. Mã phu nhân cố gỡ gạt. Ngày mai 14 không tiện xuất hành, Nam Cung Hiện Địa khải nán lại một hôm để bọn ta tổ chức tiệc tống hành. Nam Cung Giao không tiện từ chối, đành cúi đầu phụng mạng. Chiều hôm ấy, Mã Thượng Thư rủ Nam Cung Giao và Mã Kim Khu sang cố cung uống rượu. Người duy nhất được cư trú trong hành cung của Thiên Tử chính là Thất Vương Gia Chu Nghiêm. Ngài là đại diện tối cao của triều đình ở phương Nam. Chu Nghiêm là em ruột của Đương Kim Hoàng đế, tính tình dễ dãi, sởi lợi và có tật thích uống rượu. Tháng nào Ngài cũng tổ chức yến tiệc, mượn tiếng nghị sự bàn bạc việc cai trị, xong thật ra để nhậu cho sai khước. Mã Thượng Thư không đem theo vệ binh vì đã có mã Kim Khu và bốn tên quân khiên kiệu. Mã công tử luyện được tám thành pho kiếm pháp gia truyền, nên tự xưng kiếm sĩ, đi đâu cũng kè kè thanh trường kiếm có vỏ bằng vàng, nạm bãi viên lục bảo ngọc. Nam Cung Dao đã ném bỏ trường kiếm, văn nhã trong bộ trường bào gắm màu xám trò. Chàng luyện vỏ từ nhỏ, thân hình rắn chắc, đầy những bắp thịt, nên không thể chối cãi khi bị mã kim khu hỏi hang. Chàng thú nhận rằng mình có học quyền thuật và kiếm pháp, nhưng bản lĩnh chẳng được bao nhiêu. Hôm nay, Mã Kim Khu cùng Nghĩa Quynh sánh đôi cởi ngựa đi phía sau kiệu của Mã Thượng Thư. Kim Khu sai xưa nói về dự định viếng thăm Hàng Ly Hoa, gã chưa quên được người đàn bà nhan sắc ấy. Tuy Hàng Ly Hoa vẫn được khá nhiều khách làng chơi mến thương, Tất nhiên Kim Khu không hề dám rủ ý trung nhân của bào Muội theo Hoàng cơ mà nổi giận thì gã chỉ có cách chạy trốn Đoạn đường từ Phủ Thượng Thư đến Hành Cung chỉ xa độ 3 dặm Hai bên đường là nhà cửa, phủ đệ các quan nên chẳng có gì để phải đề phòng Khi còn cách Hành Cung gần dặm, đường phố như hẹp lại vì hai tòa lâu cát sừng sửng, lan can vô hẳn ra ngoài Trước đây, hai tòa nhà bốn tầng này được cho mướn để mở tủ lâu. Thất vương gia thấy các quan thường ghé đấy rồi mới ngất ngưỡng đến nhậu với mình, nên đã ra lệnh đóng cửa. Giờ đây, một trở thành khách điếm, còn cái đối diện vẫn im liềm hoang phế. Kiệu của Mã Thượng Thư vừa đi ngay cửa kim lăng, đại lửa điếm và tòa nhà căm lặng, thì từ lan can lầu 3 có một chậu qua rất lớn, Đường kính đổ hơn vòng tay, rơi xuống, treo thẳng vào góc kiệu Mã Kim Khu phát hiện ngay từ đầu, chỉ ú ớ hét lên, chứ chẳng thể nào can thiệp kịp vị gã ở cách cha già đến hai trượng Cách bộ hành cũng có người nhìn thấy, thét thất thanh và sợ hãi, ôm mặt lùi lại, chẳng dám nhìn thảm cảnh Chậu hoa đầy đất kia nặng hơn trăm cân Từ độ cao ba trượng rơi xuống quá thành ngàn cân Chắc chắn sẽ đè nát người trong kiệu Nhưng đúng lúc chuông treo sợi tóc ấy Nam Cung Dao đã rời yên ngựa Lao đi như mũi tên Vung cước đá bể nát chậu hoa Khi nó còn cách nóc kiệu hai sải tai Đất và mảnh sành rơi đầy trên nóc gỗ của kiệu Nhưng không xuyên qua được Hai tên quân khiên kiệu phía trước Cũng bị đất phủ đầy người Mai mà chúng chẳng bị thương Cổ kiệu dừng lại Mã Thượng Thư hốt hoảng vén màng bước ra hỏi Kẻ nào dám ném đất đá vào kiệu của lão phu vậy? Mã Kim Khu chưa kịp hoàng hồn Chạy đến ôm cha già Nói chẳng ra hơi Phụ thân có kẻ đã ném chậu hoa vào kiệu Mai mà năm cung đại ca Đã bay đến đá văn đi Cứu mạng phụ thân Gã chỉ cho mã thượng thư thấy những mảnh sứ rơi rớt trên đường Một đoạn vành bộn hoa còn lại Đã giúp thượng thư ước lượng được độ lớn và sức nặng của tai họa Ông vừa sợ vừa mừng Bước đến vỗ dài Nam Cung Dao Không ngờ Hiền Điệt lại thần dũng tuyệt luân như vậy Hai đợi họ mã nhà ta chịu ơn cứu tử của Hiền Điệt Lão Phu biết lấy gì mà đền đáp đại ân này đây Nam Cung Dao mỉm cười Tiểu Điệt đã ăn thủng nồi trôi rế phủ Thượng Thư, nay mặt mũi nào mà kể công lao nữa đây Mã Thượng Thư hài lòng trước câu trả lời hấm hỉnh và chân tình của chàng Quyết không để vụt mất chàng rễ quý Ông là võ tướng tất phải biết cú đá của Nam Cung Dao mạnh đến giường nào Chàng trai này có công lực tương đương với một cao thủ rèn luyện đồng đá 30 năm Họ Mã đã ước đoán chính xác vì năm Cung Giao học võ 18 năm, cộng với thần lực bẩm sinh, chàng có tu vi cao hơn tuổi tác là phải. Toán quan quân tuần tra đi đến nơi bị Mã Thượng Thư khiển trách nặng nề, bắt họ phải lục soát ngay tòa nhà bỏ hoang kia. Nam Cung dao lắc đầu, đại nhân đừng phí công, tiểu điệt đã nhìn thấy hung thủ, gã mặc y phục xanh lục, không râu. Vóc dáng mảnh khảnh, tầm cao trung bình Sau khi y thả chậu hoa xuống Gã đã đào tẩu bằng một thân pháp nhanh như điện Mã Thượng Thư tần ngần nghĩ ngợi Lão Phu mới tự quan ải về nhậm chức Nam Kinh hình bộ Thượng Thư được 3 năm Chưa có dịp chém một tội nhân nào Sao lại gây thù quán với ai được Lão buồn rầu ra lệnh quay về phủ không đến hành cung nữa Trong lúc Mã Phu Nhân hết lời cảm tạ Nam Cung Giao, Thượng Thư cho gọi tổng bộ đầu Lưu Cát và tổng binh Nam Kinh đến. Nghe kể lại dù ám sát hụt, hai người tái mặt, hứa sẽ dốc sức điều tra và cho quân bảo vệ Phủ Thượng Thư. Hệ thống hành chính ở Nam Kinh khá phức tạp. Việc trị dân thuộc trách nhiệm tri huyện Kim Lăng gồm thành Nam Kinh và vùng nông thôn phụ cận. Xong việc Trị An trong Thành lại là phận sự của Tổng Binh và Tổng Bộ Đầu, dưới quyền điều động của Binh Bộ Thượng Thư và Hình Bộ Thượng Thư Nay Quách Tường An đã chết chưa có người thay thế nên quyền hành tập trung cả vào tay Mã Thượng Thư, ông chỉ phải phục tùng thất vương gia mà thôi Lưu Tổng Bộ Đầu rụt rè nói Bẩm đại nhân, việc gã Nam Cung Giao xuất hiện ở Nam Kinh, đúng lúc xảy ra huyết án ở Quách Phủ, lại giấu dím bản lãnh cao cường, khiến ti chức hoài nghi lai lịch của y, mong đại nhân cẩn tâm đề phòng. Mã Thượng Thư quát mắt nạt, Túc Hạ chớ nói càng, giao nhi nhân phẩm cao quý, tâm địa trong sáng như nhật nguyệt, sao lại có thể là hung thủ giết Quách Tường An được, hay là Túc Hạ cho rằng Lão Phu đã đuôi mù. Cơn tịnh nộ của Thượng Thư đã khiến Lưu Cát sợ đến nhũng người, vội tụt khỏi ghế, quỳ xuống tạ tội. Tuy chức mới là kẻ có mắt không trồng, xin đại nhân khai ơn tha cho kẻ thuộc hạ ngu xuẩn này. Phạm Tổng Binh cũng hết lời xin sỏ cho đồng liu, nên Mã Thượng Thư nguy giận, lạnh lùng bảo Lưu Cát ngồi vào ghế. Hai người chỉ ở lại thêm một lúc, đã cáo lui. Ra đến ngoài Phạm Tổng Binh trách họ Lưu. Lưu Quỳnh tinh minh mẫn cán nhưng còn kém trong nghệ thuật làm quan Dẫu Nam Cung Giao có đúng là hung thủ sát hại binh bộ thường thư thì lão mã Xuân Trác kia cũng chẳng cần biết đến Đại ân cứu mạng cả cha lẫn con họ mã lớn hơn non Thái có xá gì cái chết của một kẻ kình địch chốn quan trường Lưu Cát hổ thẹn đáp Tiểu đệ quen tính trực ngôn nên lỡ lời từ nay sẽ khâu kính cái miệng này lại Đêm ấy, Phủ Thượng Thư bình an vô sự, nhưng đến sáng thì cả năm kinh náo động vì vụ án ghê rợn ở kỷ viện Hồng Loan Cát. Nàng danh kỹ Hàng Ly Hoa đã bị bóp cổ đến chết, hung thủ còn tàn nhẫn các lìa đôi môi tuyệt đẹp của nàng. Mã Thượng Thư bù đầu vì vụ quyết án nên việc tống hành Nam Cung Giao bị bãi bỏ. Ngay trưa 14, chàng thản nhiên thu xếp hành lý, đòi lên đường ngay Mã Thượng Thư rầu rỉ nói Lão Phu đang phải đối phó với một kẻ thù ẩn mặt và lợi hại Dốn trong cậy vào Hiền Điệt bảo vệ gia Quyến Nay Hiền Điệt nở nào dứt áo ra đi như vậy Nam Cung dao mỉm cười Tiểu Điệt ở lại đây thì hung thủ không dám đến để đại nhân bắt Khi Tiểu Điệt ra đi, một là gã sẽ chặn đường Hai là tìm đến đây Mã Thượng Thư mừng rỡ cười ha hả Té ra hiền điệt bài kế điệu hổ ly sơn Lão Phu sẽ chia hai lực lượng dăng lưới chờ đợi con mồi Mã Hoàng Cơ bây giờ mới rõ Lòng thầm hổ thẹn vì đã hiểu lầm chàng trai dũng lược Nàng thỏa thẻ Đại ca có đoán được hung thủ là ai không Mà dám quyết đoán như vậy Năm Cung Giao Tư Lự Ngu đã hình dung được hương mặt của kẻ ném bồn hoa hôm qua, lão ta tuổi độ 60, mắt rất sáng, đầy vẻ xảo quyệt và tàn ác. Sau cái chết của Hàng Ly Hoa, Ngu cho rằng lão già kia chính là dạ hồ, kẻ đang bị triều đình truy nã. Có thể lão không giết quách Thượng Thư nên tức giận, trả thù những người liên quan. Mã Thượng Thư chột dạ hỏi, vì sao Hiền Điệt lại biết dạ hồ không giết quách Tường An? Nam Cung Giao mỉm cười, chỉ Mã Kim Khu Bẩm Đại Nhân, chính Mã Hiền Đệ đã kể cho Tiểu Điệp biết kế di họa gian đông của Đại Nhân và lưu tổng bộ đầu Mã Xuân Trác ngượng ngùng nhưng yên tâm vì chàng rể tương lai chẳng có gì đáng nghi Ông nói lãng sang chuyện khác Giả Hồ xài tốn giỏi đao pháp, Hiền Điệt không có vũ khí e sẽ thiệt thòi Lão Phu xin tặng một thanh bảo kiếm để hiền điệt phòng thân Thượng Thư vào ngọa thất lát sau trở ra tay cầm một thanh kiếm cũ kỹ Chui bằng sừng đen bóng Vỏ bằng da lạc đà Có chỗ đã trụi lông Thanh kiếm này dài hơn kiếm thường độ gần gan tay Chứng tỏ chủ cũ của nó phải là người cao lớn Mã Thượng Thư rút kiếm khỏi vỏ Để lộ nước thép xanh ngời Ông hào hứng nói Bảy năm trước, lúc Lão Phu còn trấn giữ quan ải Được mật báo rằng có gián điệp Mãn Châu lén vượt Trường Thành Lão Phu liền bố trí phục binh bắn chết toán cao thủ Mãn Châu ấy Và tịch thu được thanh bảo kiếm này Không hiểu nó được đút bằng loại thép gì Mà lại nặng gấp đôi kiếm gia truyền của tổ phụ để lại Nên không dùng đến Nay hiền điệt thần lực hơn người Chắc sẽ vừa tay Nam Cung dao nhận lấy dòng tay cảm tạ Rồi búng thử vào thân kiếm Lặng nghe tiếng thép ngân trong trẻo và kéo dài Quả thật là nó rất tốt và vừa tay Chàng tự nhủ sẽ đặt tên nó là Lạc Điểu Cả nhà ra tận cổng phủ tiễn đưa Nam Cung Dao Cố ý để người ngoài trông thấy Chiều hôm ấy Nam Cung Dao đã rời xa Nam Kinh Được bốn chục dặm về hướng Bắc Đường quang đạo vắng vẻ vì lữ khách đã ghé cả vào quán trọ Tuy là thời bình nhưng cũng ít người dám đi đâu bởi trời tối tâm chẳng thể nhìn rõ đường xá Giả lại sợ bóng tối luôn là đặc tính của loài người Phía sau chàng bỗng gian lên tiếm gió ngựa rầm rập phi nước đại Nam cung dao ngoái đầu lại nhận ra có đến 10 kỳ sĩ áo xanh lục đang lao đến Chàng cho ngựa đi chậm, nép vào vệ đường như muốn nhận lối, thật ra là đề phòng đánh lén. Do vậy toán kỵ sĩ kia đã dễ dàng vây chặt con mồi lại. Nam Cung dao cao mày, vì sao chưa vị lại bao dây tại hạ? Lão nhân râu quăng quăng tích kia có lẽ là thủ lĩnh toán lục y, ông ta cười nhạt. Phải chăng tiểu tử ngươi là kẻ đã đá bể chậu qua Cứu mạng lão cẩu quan họ mã đây không? Nam Cung dao gật đầu hỏi lại Thế tôn giả và chư vị đây thuộc ban hội nào vậy? Lão nhân nhét mép Trước sau gì ngươi cũng chết Lão Phu chẳng cần phải giấu giếm Bọn ta là thủ hạ của hồ bang Và bốn ban chủ chính là dạ hồ Kẻ đã bị lão mã xuân trác, du quan giá quả Nam cung giao không ngờ xài tốn lại chẳng đơn thương độc mã mà có đông đảo thủ hạ thế này. Nai lão không xuất hiện, chỉ cho tay chân chặn đường thường, tức sẽ đích thân xâm nhập mã phủ. Tuy phủ thượng thư được canh phòng cẩn mật, nhưng bọn vệ binh chưa chắc đã phát hiện nổi một đại cao thủ về khinh công như dạng hồ. Xài tốn chỉ cần cho vài tên ban chúng gây hỗn loạn là sẽ có cơ hội âm thầm tiến sâu vào hậu viện. Cảm kích ân tình của nhà họ mã, Nam Cung Giao quyết kết liễu cuộc chiến ở đây thật nhanh rồi quay lại năm Kinh. Chàng nói nửa đùa nửa thật. Tại hạ sợ giả lây nên đã rời khỏi phủ thượng thư, mong chư vị có lấy hết vàng bạc và tha cho cái mạng nhỏ bé này. Tại hạ được mã thượng thư ban cho đến hơn ngàn lượng vàng đấy. Vàng là thứ kim loại hấp dẫn nhất thế gian, vì nó con người sẵn sàng giết cả cha mẹ, anh em hay bằng hữu. Bọn hán tự áo xanh lục này đi theo sài tốn cũng vì ham Nay nghe nói đến ngàn lượng vàng thì tên nào cũng nhấp nhổm. Nam Cung Dao móc trong lưng ra một sấp ngân phiếu, ném rải lên đầu hàng ngũ đối phương. Thế là 9 gã đao thủ hồ bang nhau nhau nhảy xuống đất, giành giật nhau những tờ ngân phiếu. Lão nhân râu quắn bối rối quay lại quát tháo. Bọn ngươi làm thế thì bổng bang còn ra thể thống gì nữa. Lão chợt phát giác ra mình đã sơ hở khi rời mắt khỏi con mồi. Lão quả có lý vì nắm cung dao đã rời lưng ngựa như cánh chim ưng, dương mắt chụp lấy mục tiêu. Chàng dồn toàn lực vào chiêu điểu trảo, niên dương móng chim bắt dây non, kiếm ảnh tua tủa, tỏa khí lạnh căm căm, vây kính thân trên đối thủ. Lão nhân râu quán bản lĩnh cao cường nên mới được dạ hồ, giao sứ mạng hạ sát Nam Cung Giao, người có đủ cú đá mạnh ngàn cân. Nhưng Sài Tốn không biết rằng chàng trai trẻ kia giỏi kiếm pháp còn hơn quyền thuật, và khi Nam Cung Giao ở thế suốt kỳ bất ý Công kỳ vô bị Nghĩa là đánh lén Thì khó ai được an toàn Thanh lạc điểu kiếm Tuy không sắc bén như thần binh Thời Xuân Thu Nhưng được cái nặng và cứng rắn phi thường Do đó chiêu kiếm của Nam cung Dao mãnh liệt như núi Thái Đang đổ ập xuống Lão nhân râu quắn Cắn răng múa kiếm chống đỡ Một cách tuyệt vọng Và rú lên thảm khóc Rời khỏi mình ngựa ngực lão thủng đến bốn lỗ, tai hữu Đức lìa. Nam cung dao không dừng bước, điểm chân vào đầu ngựa của lão râu quắn, bốc lên cao, chụp lưỡi kiếm xuống bốn tên áo lục đang cải cọ, dằn co nhau một tờ ngân phiếu. Tiếng rét thê lương của đầu lạnh khiến chúng ngơ ngá quay lại nhìn, nhưng chưa kịp rút thanh bảo kiếm lạc điểu dài hơn kiếm thường nên phạm vi sát thương khá rộng, đâm thủng đủ bốn đỉnh đầu của những kẻ mới phát tài. Chúng có thể tự an ủi rằng mình đã lìa đời trong tư thế của người giàu có vì trong tay mỗi tên đều cầm đến ba bốn tờ ngân phiếu. Năm gã bạn chúng còn lại thất kinh hồn vía, múa đao xong đến, họ thi triển cùng một loại đao pháp rất lợi hại, Vậy là 7-8 năm qua, dạ hồ đã âm thầm chiêu mộ thủ hạ và dạy cho chúng đao pháp của dòng họ sai Đây là lần đầu tiên năm Cung Giao thực sự chiến đấu, trực diện đối phó với kẻ thù Chàng phấn khởi vũ lộng thanh bảo kiếm, thi thố hết sở học Trinh tâm là nữ trung hào kiệt, tánh tình cương liệt nghiêm khắc Khi dạy kiếm cho con trai, bà bắt con trai phải cùng mình tỉ thí Trinh tâm ra đòn rất hiểm ác chứ không hề nương tai, cứ như bà đang chiến đấu với kẻ thù vậy. Thành kiếm gỗ của bà đã liên tục gây ra những vết thâm tím trên thân thể Nam Cung dao Nhưng nhờ vậy mà kinh nghiệm giao đấu của chàng trai trẻ không đến nỗi nghèo nàng. Trừ phi đối thủ thông minh và biến quá hơn trinh tâm mới có thể làm khó được chàng. Khi bị giáp công, bốn phương đều có địch, Nam Cung Dao sở cậy rất nhiều dào pho khinh công lạc điểu thân Pháp. Chàng nhấp nhô lên xuống di chuyển linh hoạt giữa vòng vây chống trả rất hữu hiệu. Nóng lòng trở lại phủ thượng thư, Nam Cung Dao dở hết những chiêu sát thủ. Chàng nhảy sổ vào gã béo trước mặt, suốt chiêu lạc điểu Nam Phi. Chim lạc bay về Nam. Mũi kiếm quá thành trăm bóng ảnh chập chờn quy hiếp thân trên hán tử to béo. Gã hung hãn rùng người, tung ra những đòn đau mãnh liệt. Không có tiếng thép chạm nhau, chỉ có tiếng thép rợn người. Nam cung dao lại đảo thân chống đỡ chiêu đau của gã mé hữu. Trong chấp mắt, đã thọc mũi kiếm vào sườn đối phương. Đắc thủ, chàng đề khí bốc lên không trung, xà xuống đầu tên thứ ba kiếm dài đao ngắn, gã ban chúng hồ ban bị đâm thủng trán, hai tên cuối cùng sợ mất mật tháo lui, quay lưng đào tẩu theo hai hướng khác nhau. Nam cung Dao không chút chần chờ, phóng trường kiếm vào lưng một tên và đuổi theo tên thứ hai. Thanh kiếm như mũi trường tiễn rời dây cung, bay vút đi và xuyên qua hậu tâm gã ban chúng hướng bắc. Thủ pháp này Nam Cung Dao đã phải khổ luyện suốt nhiều năm rồng. Kiếm bay đi nhờ quyền lực, tức sức mạnh ở cổ tay chứ chẳng phải cánh tay Đây chính là căn bản của phép ném ám khí. Tiếng rú thảm thiết vừa vang lên thì chàng đã đuổi kịp gã ban chúng thấp lùng. Thấy chàng tay không vũ khí, gã yên tâm quay lại chiến đấu. Quả thật là nắm tay bằng thịt bị kém thế, lưỡi đao sắc bén. Nam Cung Dao không dám va chạm, chỉ liên tục di chuyển, chờ cơ hội nhập nội. Song đối phương cũng biết chàng cướp pháp ngàn cân nên không dám mạo hiểm đổi đòn, chỉ tận dụng đao pháp ảo diệu mà chiếm thượng phong. Gã không biết một điều là càng đánh lâu dài thì Nam Cung Dao càng nắm được tinh túy của pho quyền pháp gia truyền. Giả lại chàng dẻo dai và bền sức hơn gã rất nhiều Một khắc sau, hán tử kia toát mồ hôi hộp Hơi thở hỗn loạn, đường đau lộ nhiều sơ hở Gã kinh hoàng nhận ra đối phương vẫn ung dung Và liên tiếp tung ra những đòn như sấm rét Dường như Nam Cung Dao đã tìm ra cách phối hợp pho khinh công lạc điểu với pho quyền cướp bộ chàng nhanh nhẹn phi thường, thân ảnh chập chờn khiến đối thủ qua cả mắt. Chàng đã nhận ra cơ hội ập vào như cân lốc đảo người tránh một đòn đao quét ngang, thò tay tả chụp lấy cổ tay phải hán tử, chà tung cướp, đá vào bụng gã. Thân hình nạn nhân văng ngược về phía sau hơn trượng, nằm im bất động. Nam Cung dao hài lòng chạy đi thu lại trường kiếm và những tờ ngân phiếu, Nhìn mười tử thi nằm rãi rác, chàng bỗng rùng mình bất nhẫn, cảm thấy ghê sợ bản thân Cương mặt người chết thường hiền lành, hoặc đầy nét khổ sở vì đau đớn, chứ chẳng hề giữ tợn hay gian ác Chàng ái nói nhìn quanh, tìm chỗ khả dĩ trung cất thi hài những kẻ xấu số Mế Tây Quang Đạo là ruộng lúa nước mênh mông, còn hướng đông có ngọn đồi nhỏ, ngỗ ngang đá tảng cách đấu trường độ 10 trượng. Nam Cung Giao thở dài, cặp nách một lần hai xác đi năm lượt thì mang hết 10 nạn nhân đến chân đồi. Thấy có ba tảng đá nằm gần nhau, tạo thành khe trống. Chàng xếp tử thi vào đấy rồi ôm những tảng đá nhỏ hơn chất đè lên. Xong xuôi, chàng mệt lã người, y phục lắm lem vì máu và bụi đất. Nam Cung Giao nhăn nhó tự chế diễu, ta thật là lẫn thẫn, giết người xong là phải chôn cất giải nái trong lòng, thôi thì lần sau bỏ chạy cho đỡ mệt sát. Chàng miễn cười trở ra quang đạo, lên ngựa phi nước đại về hướng Nam Kinh. Mười con ngựa của phe Hà Bắc vẫn còn thản nhiên gặm cỏ, nhưng khi trời sụp tối, chúng sẽ chạy để về nơi xuất phát. Cơn mưa cuối thu ập xuống gội sạch đất, máu trên áo quần lữ khách và làm dịu nổi băng khoăn. Nam Cung dao nghe đói bụng nhưng không dám dừng chân. Cuối canh 2 về đến cửa Bắc Thành, lúc này cơn mưa đã ngừng rơi. Chàng ghép vào quán trọ bên đường thay y phục, nuốt dội 8 chén cơm rồi đi bộ vào Thành. Chàng lầm lũi bước nhanh hơn khắc sao đã có mặt trên mái ngói đại sảnh của phủ thượng thư vệ binh trong phủ rất đông mà không phát hiện được sự xâm nhập của chàng thì giả hồ Sài tốn giàu chẳng khó mây mù đã tan trăng thu ló dạng soi sáng cảnh vật đất Nam Kinh Nam cũng Giao nếp mình vào một góc tối nằm ngựa ngắm dần trăng nhớ đến sông thân và hai em Nhị Mụi chàng là Lộc Nhi mới lên 8 Còn cô bé Hà Nhi 6 tuổi Quê ngoại chàng là thôn Căng Lộc Vũ Hà Tỉnh Nên hai em mang tên ấy Để thể hiện lòng hoài hương Của người nữ tướng đất An Nam Ngay tên Giao của chàng Cũng thuộc về xứ sở Giao Châu Gió thu hiu hiu lạnh Ru chàng trai trẻ vào giấc ngủ Chàng ta đã quá mệt nhọc Vì trận tử đấu Và phải rong rủi gần trăm dặm Giữa canh tư, Nam Cung Giao giật mình thức giấc, dụi mắt nhìn quanh. Dù không có động tĩnh gì, nhưng chàng vẫn chẳng dám ngủ tiếp, ngồi cảnh giới. Từ vị trí cao chót giót này, chàng có thể bao quát toàn bộ khu vực. Gần khắc sau có kẻ nào đó đã ném những cái yêu cầu qua tường vây rơi vào sân trước, tỏa khói mịt mù. Loại khói này làm cay mắt đám vệ binh. Chúng sợ hãi âm mặt la hét, chẳng còn thấy đường mà chiến đấu Và sau đó gần chục hát y nhân vượt tường xông vào phủ Chúng lạnh lùng chém giết những tên vệ binh mù lòa không phương né tránh hay chống cự Nam Cung Giao phẫn nộ trước thủ đoạn tàn nhẫn của Hồ Bang Chút băng khoăn ban chiều đã biến mất Dĩ ác diệt ác là quy luật của sinh tồn kẻ ác đánh mất nhân cách là tự đặt mình ra ngoài dòng bao dung của đạo trời chàng không dám suy nghĩ lâu quay về quan sát hậu phủ chính tên hắc y kia chỉ là những con chốt thí của dạ hồ chúng hoàn toàn không có sinh lộ khi đánh vào đây Nam cung dao thiếu kinh nghiệm giang hồ nhưng thừa hưởng được trí tuệ siêu phàm của mẫu thân tâm cơ ngày càng sắc xảo Chàng luận việc chính xác vì một bóng đen như cánh dơi đêm lướt trên những ngọn hòe cao dút trong vườn hoa phía sau tiến vào khu hậu viện. Chỉ dạ hồ mới có được thân pháp thượng thừa ấy. Tiếng la hét ồn ào phía trước đã che lắp tiếng động trên ngọn cây. Lực lượng công sai và vệ binh không thể ngờ đến việc kẻ thù đang di chuyển trên đầu mình. Họ chỉ lo cố thủ vị trí đã được giao phó Chờ lệnh mới xông ra Giữa tòa đại sảnh hai tầng và khu hậu viện Có một vườn cảnh nhỏ Hiện giờ hình bộ thượng thư Mã Xuân Trác Và tổng bộ đầu Lưu Cát Đang đứng giữa toán công sai bàn bạc Mặt trận tiền sảnh đã có phạm tổng binh đối phó Nam Cung Dao đã phục sẵn trên lan can căn lầu chờ đợi Giả hồ thì hạ thân xuống mái hậu viện Êm ái lướt ra phía trước Lão xác định xong chỗ đứng của mã Thượng Thư, ném hai trái yên cầu, rồi nhảy xuống phủ, lưới đao, vào đầu họ mã. Hình bộ Thượng Thư giỏ nghệ siêu quần, nhiều phen giàu sinh ra tử nên phản ứng cực kỳ thần tốc. Dù mắt cay xè và đau nhức như bị kim đâm, ông vẫn bình tĩnh múa tích bảo kiếm che chở thân trên. Dạ hồ điều nghiêng địa thế rất kỹ nhưng lại không biết lão quan già 70 tuổi này là cao thủ và suốt 50 năm chưa hề bỏ bê việc luyện công. Đau kiếm chạm nhau chan chát, giả hồ nghe hổ khẩu tê rần, thầm ngán sợ công lực của Mã Thượng Thư. Lão bị dội ra, rơi xuống, liền điểm chân lên vai một gã bộ đầu, bốc cao hơn trượng, lặng lẽ bổ đao vào đầu Mã Thượng Thư. Mã Lão đoán rằng đối phương đã rơi, tất chiêu thứ hai phải tấn vào trước hoặc sau người mình. Ông biến chiêu, không chú ý đến phía trên nhiều. Ông không ngờ rằng xài tốn dạo hoạt đa mưu như trồn cáo nên mới có danh là dạ hồ. Mã Kim Khu và Mã Hoàng Cơ chạy ra đến hành lang giải nhà hậu viện, nhìn thấy rõ thảm cảnh, khói cay hơi nặng nên đã lắng xuống, không còn che phủ nhãn tuyến nữa. Tác dụng chính của nó là làm mù tạm thời những đôi mắt đối phương. Hai anh em họ mã kinh hoàng nhảy qua lan can hành lang chạy đến cứu cha già. Khoảng cách quá xa khiến mọi nỗ lực của họ trở thành vô dụng, kể cả tiếng la cảnh báo của mã kim khu. Cha, trên đầu! Nhưng lúc đau dạ hồ, còn cách mái tóc qua râm của họ Mã một gan, thì lão bị một đạo kiếm quang lạnh buốt bay đến nuốt chững, và thổi văng đi. Một trận mưa máu rơi theo sát dạ hồ. Nam Cung dao hạ thân đứng cạnh đấy, trong tiếng hô vang của Mã Kim Khu, Nam Cung Đại ca. Nghe đến tên rễ quý, Mã Xuân Trác biết rằng tai họa đã qua, dừng kiếm quát hỏi. Giao Nhi, Kẻ địch đâu rồi Cách gọi thân thiết này khiến Nam Cung dao chạnh lòng Chàng chưa kịp đáp thì Hoàng Cơ đã đáp thai Gã ta đã bị Nam Cung Đại Ca đâm chết rồi Mã Thượng Thư cười ha hả Giao Nhi giỏi lắm Lão Phu lại mất nợ ngươi nữa rồi Nam Cung dao không đáp Nói giới Hoàng Cơ Hiền Mũi bảo gia nhân mang nước sạch ra đây Cho đại nhân và những người kia rửa mắt Phạm Tổng Binh vào đến, vui vẻ, bảo rằng chính tên H.I. đã bị loạn tiễn bắn chết. Sáng hôm sau, mượn cớ trở lại khách điếm ở cửa Bắc Thành lấy ngựa và hành lý, năm Cung Giao rời khỏi Nam Kinh, từ giả bằng hai câu thơ Khổ hải mang mang chui vô độ, tam niên vị tử điểu quy sào Biển khổ mênh mông thuyền chẳng bến, ba năm chưa chết, sẽ quay về Mã Tiểu Thư không khóc thành tiếng nhưng lệ đoanh trồng, sát diện cực kỳ thống khổ. Mã Thượng Thư an ủi, ái nữ. Xem ra lai lịch giao nhi có nhiều quẩn khúc, nhưng y đã hẹn 3 năm quay lại là đã chứng tỏ tình cảm giới cơ nhi. Hoàng Cơ cười lạnh. Nai chàng đã lưu lại lời ước hẹn, hài nhi tự xem mình là dâu họ Nam cung, quyết sánh vai trượng phu hành hiệp. Hải Nhi tính tình nóng nảy chẳng thể chờ đủ 3 năm được Mã Phu Nhân biết tính con ngao ngán nói cơ nhi cứ đi nhưng phải ghé qua Tây Hà Sơn nhờ nhị sư thúc Hồ Tống có thế thì ta và cha ngươi mới yên lòng Mã Thượng Thư học nghệ với Trường Giang Thượng Nhân có một sư đệ là cẩu nhục đầu đà Hồ Sóc Phương lão này tính tình quái dị nhưng võ nghệ cao cường Suốt đời chỉ thích ăn thịt chó nên nổi danh Mã Kim Khu rất hợp tính với sư Thúc Mừng rỡ nói Nay giả hồ xài tốn đã mạng vong Mã Phủ chẳng còn bị đe dọa Hài Nhi sẽ cùng cơ muội đi tìm Nam Cung Đại Ca Mã Thượng Thư suy nghĩ một lúc rồi đáp Thôi được, hai anh em người cứ lên đường